Tôi còn chưa kịp gọi đi Thì anh đã gọi đến Toàn bộ quá trình diễn biến sự việc là như vậy La Phi hỏi đối phương Sao anh phải mạo hiểm như vậy Bắt trung thủ là việc của đội cảnh sát hình sự Còn anh chỉ là một cảnh sát giao thông thôi Chủ tử Tuấn im lặng một lúc Anh ta nói Đây là cơ hội duy nhất Để tôi lật ngược thế cờ La Phi không hiểu ý đối phương liền hỏi lật ngược thế cờ là sao? Vụ án này đã ầm ĩ như vậy, bên đội cảnh sát giao thông cũng không thể tiếp tục dấu được nữa. Chuyện tôi làm nhiệm vụ ở hiện trường nửa năm trước sẽ trở thành một vết đen, thậm chí sẽ có người đổ trách nhiệm, loạt án mạng này lên đầu tôi. Như vậy thì con đường công danh sự nghiệp của tôi sẽ tiêu tan. Cho nên tôi đành liều cố một phen. Bây giờ tôi bắt được hung thủ, những người khác còn nói gì được nữa. Hóa ra là như vậy. La Phi đã biết trụ tự Tuấn vô cùng coi trọng con đường công danh sự nghiệp của mình. Đối phương đưa ra lựa chọn như vậy, anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù tất cả mọi việc nghe đều có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng đã có bài học của Lâm Thụy lần, La Phi buộc phải vô cùng cẩn trọng. Anh lại nói với trụ tự Tuấn, "Tôi hoàn toàn không nghi ngờ những lời anh nói." Nhưng nếu anh đã tiếp xúc với gã đó, tôi vẫn phải sử dụng một số phương pháp đặc biệt kiểm tra anh để phòng khả năng hắn đã tác động đến thế giới tinh thần của anh. Chủ tử Tuấn xòe tay, ra điều không quan trọng. Tôi tự biết rõ về tinh thần của mình, có điều các anh nhất định phải kiểm tra thì tôi hợp tác một chút cũng không sao. La Phi nói kiểm tra, có nghĩa là sẽ tiến hành thôi miên đối với chủ tử Tuấn xem có mìn nổ ngầm dấu trong thế giới tinh thần của anh ta hay không. Anh thông báo cho Tiêu Tập Phong đến đội cảnh sát hình sự chính là vì mục đích này. Nhưng Tiêu Tập Phong lại rất băn khoăn lo lắng trước kế hoạch của La Phi, vì hôm qua Lâm Thụy Lân đã tử vong ngay trong quá trình thôi miên. La Phi giải thích mục đích của mình. Lần này chúng ta hoàn toàn không phải mạo hiểm. Nếu phát hiện thấy thế giới tiềm thức của anh ta đã bị tác động, lập tức dừng quá trình thôi miên lại. Tôi chỉ muốn biết trí nhớ theo lời kể của anh ta có thật hay không. Như vậy, quả thực không có gì nguy hiểm. Thế là Tiêu Tập Phong liền tiến hành thôi miên chủ tử Tuấn. Trong trạng thái thôi miên, chủ tử Tuấn lại kể lại một lần nữa toàn bộ những gì đã trải qua trong ngày, cả quá trình về cơ bản không khác với những gì La Phi đã được nghe. Tiêu Tập Phong dựa vào đó đưa ra kết luận. Thế giới tinh thần của anh ta bình thường, không tồn tại mối hiểm họa nào. La Phi nó một tiếng. Tốt như vậy, anh không cần phân tâm lo lắng cho sự an nguy của Chu Tư Tuấn nữa, có thể dồn toàn bộ trí lực để tra hỏi gã đàn ông bí ẩn kia. Trước khi vào phòng hỏi cung, Tiểu Lâu lại đưa ra một thông tin phấn chấn. Đã có kết quả đối chiếu vân tay, dấu vân tay lấy được ở hiện trường triệu lệ lệ, Diêu Thư Hàn, Lý Tiểu Cang bị hại hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của gã đàn ông trong phòng. Đây quả là những chứng cứ thực tế có giá trị. Bây giờ, cho dù đối tượng tỉnh ngui không khai bất cứ chuyện gì, cảnh sát cũng nắm khá chắc khả năng có thể định tội hắn. Ngoài ra, trong tay cảnh sát còn có một chứng cứ quan trọng là chiếc hộp sắt được lấy ở hiện trường, theo thủ đoạn gây án nhất quán của hung thủ. Thứ trong chiếc hộp chắc là đạo cụ dùng để mưu hại Chu Tư Tuấn. Bây giờ La Phi sẽ xem luôn nó là cái gì. Anh bảo Tiểu Lưu Mở cái hộp đó ra đi. Tiểu Lưu lấy chiếc hộp trong túi đựng vật chứng ra, hai tay đều găng, gión gién mở chiếc hộp. La Phỉ nín thở chăm chú quan sát, mặc dù lúc này Chu Tư Tuấn không có mặt ở hiện trường, nhưng một hung khí nguy hiểm sắp lộ diện, không khí vẫn khiến người ta căng thẳng. Chiếc hộp mở ra đến nửa chừng, một mùi thối bay ra, đến khi vật trong hộp lộ rõ, bầu không khí căng thẳng phút chốc Trật trở nên kỳ cục khó xử Đó là một đống thù lũ Tròn tròn dài dài Kết hợp với các đặc điểm hình dạng Màu, mùi để phán đoán Rõ ràng là một bãi phần chó tươi Tiểu lưu nhìn La Phi Mặt ngờ ngác Thế này nghĩa là sao La Phi cũng không hiểu ra làm sao Anh quay người Hỏi tiêu tập phong ở bên cạnh Chủ nhiệm tiêu Ông thấy sao Dùng cái này thì thôi miên trụ tư tuấn thế nào tiêu tập phòng giở khóc giở cười hỏi lại. Đây chẳng phải là trò đùa sao? Một bãi phân chó cũng giết người được à? Tiểu Lưu nảy ra một suy nghĩ. Liệu có phải là thủ đoạn che mắt không? Hắn dùng thứ này để thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhân lúc đó, giấu hung khí thật đi. Đúng là có tồn tại khả năng này, nhưng bây giờ, ngoài chiếc hộp sắt này ra, có còn thứ đồ gì khác nữa đâu? La Phỉ chăm chú nhìn bãi phân chó hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được bí ẩn trong đó. Cuối cùng, anh đành khoát tay bảo: "Cứ giữ làm vật chứng đã." Tiểu Lũ đang đợi câu nói này của La Phỉ, cậu vội đóng nắp hộp lại, vì thứ mùi đó thực sự rất khó chịu. "Lát nữa chúng ta chuẩn bị hỏi cung đối tượng tình nghi." La Phỉ nói với Tiểu Tập phòng. "Ông có thể theo dõi qua phòng camera giám sát ở bên cạnh." "Vâng." Tôi cũng rất muốn gặp người này. Hmm, chú tỷ giác phấn nộ. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau trong thực tế. La Phi phân công tiểu lưu. Cậu đi chuẩn bị camera. Lần này phải ghi lại toàn bộ quá trình. Anh rút ra bài học từ lần bị Bạch Á Tinh hãm hại. Tránh không để đối phương dở chiêu trò đen tối trong quá trình hỏi cục. Tiểu lưu đi tìm camera. Còn La Phi... Dẫn Tiêu Tập Phong đến phòng camera giám sát ở bên cạnh phòng hỏi cung. Qua tấm kính thông minh rất lớn trên tường, hai người có thể nhìn thấy rõ tình hình trong phòng hỏi cung. Gã béo bị còng vào chiếc ghế hỏi cung, hắn nhíu mắt, mặt không biểu lộ cảm xúc. Tiêu Tập Phong nhìn hắn, lẩm bẩm một câu. "Tay này." La Phi thấy đối phương có điều muốn nói, bèn quay đầu hỏi. "Sao cơ?" Anh ta quá khác so với hình dung của tôi. Ờ. Ông cảm giác trông hắn thế nào? Tôi cứ nghĩ là mắt anh ta sẽ rất to. Kết quả Tiêu Tập Phong chụm ngón cái và ngón trỏ ở bàn tay phải lại đưa lên chố mí mắt mình, làm động tác bé tí. Mắt rất to sao? Tại sao lại có cảm giác đó? Tiêu Tập Phong giải thích. Nhìn đứa máy vụ án mạng trước, tay này hẳn là tinh thông thuật thôi miên trong chớp mắt, mà các cao thủ thôi miên trong chớp mắt thường là mắt rất to, một đôi mắt vừa to vừa sáng, có thể trở thành đạo cụ thôi miên hiệu quả nhất. Vì thuật thôi miên trong chớp mắt yêu cầu có hiệu quả thần tốc, một ánh mắt đơn giản có thể thay cho cả trăm câu nói trong thuật dùng lời. Là phỉ gật đầu, anh bất giác nhớ đến Hạ Mộng Dao, nhớ đến đôi mắt đẹp như vầng trăng sáng của cô ta. Có lẽ đúng là nhờ vào sự trợ giúp của đôi mắt to mà thuật thôi miên của cô ta mới như hổ thêm cánh. Lại nhìn vào đối tượng trong tấm kính phía đối diện, đôi mắt bé tí như thể ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy. Hắn chen chân vào hàng ngũ các nhà thôi miên đỉnh cao, nhờ vào khả năng gì? Trong lúc La Phi và Tiêu Tập phòng nói chuyện, Tiểu Lưu đã lắp đặt xong thiết bị ghi hình ở phòng bên cạnh. La Phi tạm chia tay Tiêu Tập phòng Anh sang phòng hỏi cung, chuẩn bị cho trận giao đấu trực diện với gã đàn ông bí ẩn. La Phi chủ trì việc hỏi cung, Tiểu Lưu có trách nhiệm ghi chép theo sách lược thông thường. Trong lần hỏi cung thứ nhất, đầu tiên cần ghi lại những thông tin cơ bản của đối tượng tình nghi phạm tội. Phần này có thể trực tiếp triển khai theo các mục trên bảng bút lục hỏi cung. Họ tên người bị hỏi cung. Lý Lăng Phong. Nói cụ thể một chút. biết thế nào. Chữ lý có bộ mộc và chữ tử. Chữ lăng trong từ lăng thần. Chữ phòng trong từ phong cảnh. Tuổi bà 2 tuổi. Dân tộc Hán. Trình độ văn hóa Đại học. Lý Lăng Phong nói xong câu này, lại cười lên một tiếng rồi bổ sung. <cười> Chờ tốt nghiệp Hộ khẩu ở đâu? Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Địa chỉ cư trú hiện tại ở đâu? Sau khi đến Long Châu, ở phòng 303, tòa 5, khu Lan Sơn Hoa Viên, thị trấn Dương Tập, nhà thuê. Sau khi ghi xòng những thông tin cơ bản, chính thức bước vào phần hỏi cùng. La Phi muốn tìm hiểu chi tiết hơn về tình hình của đối phương. Nói một chút về tình hình gia đình anh đi. Bố mẹ tôi đều là nông dân. Bây giờ đang sống ở quê. Tôi có một anh trai và một chị gái. Anh hai là giáo viên trung học ở thành phố Phủ Thủ Tính. Chị gái ở nhà làm nông nghiệp. Tôi đang sống độc thân. Anh làm nghề gì? Nghề tự do. Nghề tự do gì? Không nói rõ được. Lý Lăng Phong đảo mắt, đôi mắt dường như to lên một chút. nghĩ ra việc gì thì làm việc đấy. Việc gì thú vị thì làm việc đấy thôi. Trước đây đã từng có tiền án tiền sự gì chưa? Chưa. Lạc phỉ ừ một tiếng. Sau khi dừng lại giây lát, anh chuẩn bị đi vào vấn đề chính. Có biết tại sao hôm nay lại dẫn anh về đội cảnh sát hình sự không? Lý Lăng Phong trả lời, không hề do dự. Tôi đã giết người. thái độ thoải mái của đối phương ít nhiều cũng đáng ngạc nhiệt, La Phi và Tiểu Lưu nhìn nhau một cái, tiếp đó lại hỏi sâu hơn. Anh đã giết ai? Lý Lăng Phong điều chỉnh tư thế ngồi, hắn thẳng lưng lên, ngồi nghiêm trang ngay ngắn, sau đó, hắn quay mặt về phía ống kính camera giám sát, nó một cách nghiêm túc. Tôi chịu trách nhiệm về cái chết của bốn người. Triệu Lệ Lệ, Diêu Thư Hàn, Lý Tiểu Cương vào Lâm Thủy Lăng. Cách dùng từ theo kiểu văn phong ngoại giao này hiển nhiên không phù hợp để ghi lời khai, La Phi cau mày sửa lại. Có phải là anh đã giết họ không? Đôi mắt bé tí của Lý Lăng Phong quay ra nhìn La Phi. Đúng thế. Tôi đã giết họ. Nếu đối tượng tình nghi đã thừa nhận chuyện phạm tội, tiếp theo cảnh sát sẽ phải điều tra về động cơ phạm tội. tổ đoạn phạm tội, xác thực từng chi tiết liên quan như thời gian phạm tội, địa điểm phạm tội, người, sự việc, đồ vật liên quan và rất nhiều chi tiết khác. Lại phi hỏi. Tại sao anh lại giết Triệu Lệ Lệ và những người kia? Lý Lăng Phong nhìn vào đầu camera giám sát nó một cách đầy nghĩa khí. Bởi vì họ đều có tội. Họ đã hại chết một người tên là Tử Liên Sinh. Anh nói chiêu lệ lệ và những người kia đã hại chết Tử Liên Sinh. Diễn biến cụ thể của chuyện này như thế nào? Tử Liên Sinh là một lái xe tải. Ngoại hình của ông ấy rất xấu xí nhưng vô cùng lương thiện, là một người vô cùng tốt. Nửa năm trước, Lâm Thụy Lân thuê Tử Liên Sinh chở một xe chó chuẩn bị đi từ Châu Bán. Lý Tiểu Cang tập trung một đám gọi là những người yêu chó chặn chiếc xe tải của Tử Liên Sinh lại. ở đâu đường cao tốc. Trong quá trình tranh cãi, có người đã đâm thủng hai lốp xe của chiếc xe tải. Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn ép Tử Liên Sinh quỳ lại con chó chết. Tử Liên Sinh không chịu nổi nỗi nhục đó. Sau đó vì quá nghi ngợi nên đã tự sát. Anh có quen Tử Liên Sinh không? Không quen. Thế anh làm sao mà biết được những sự việc này? Có người đăng lên mạng một bài văn tưởng niệm Tử Liên Sinh. Nhắc đến việc này. Anh xem. Có phải là bài văn này không? La Phỉ lấy ra một bản tư liệu đã được in sẵn, bảo cảnh sát trợ lý bên cạnh đưa cho Tiêu Tập Phong. Tiêu đề của bản tư liệu đó là Tưởng niệm người bạn của tôi Tử Liên Sinh. Chính là bài văn tưởng niệm mà Tiêu Tập Phong đăng lên mạng lúc trước. Lý Lang Phong lật xem qua rồi gật đầu nói. Đúng là bài này. La Phi hỏi tiếp. Sau khi biết việc này, anh đã làm gì? Tôi viết thư cho người đăng bài đó. Nội dung thế nào? Tôi bày tỏ sự phẫn nộ của mình, đồng thời thể sẽ trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm trong việc hại chết tử liên sinh. La Phi lại lấy ra một tập tư liệu đưa cho đối phương xem. Anh xem xem. Đây có phải lịch sử trao đổi thư trước đây của anh và ông ta không?" Lý Lăng Phong xem qua rồi đáp. "Đúng. Anh đọc kỹ xem bản lịch sử trao đổi thư này có đầy đủ không? Có sót nội dung nào không?" Lý Lăng Phong liền lật xem từng trang một, cuối cùng xác nhận "Đầy đủ." La Phi tiếp tục hỏi, "Chú Tề Giác phẫn nộ, chính là anh phải không?" Lê Lang Phong gật đầu. Là nick trên mạng của tôi. Anh có biết danh tính thực sự của bác sĩ Tiêu người đã trao đổi qua thư với anh không? Không biết. Tôi chỉ biết ông ta là bạn thân của Tử Liên Sinh. Trong bức thư cuối cùng ngày mùng 9 tháng 5, anh nói: "Tôi sẽ khiến bọn chúng bị hủy diệt trong hàm muốn." Câu này nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi sẽ giết bọn chúng. Sau khi viết xong bức thư này, có phải anh đã xóa tài khoản, sau đó không liên lạc lại với bác sĩ Tiêu nữa đúng không? Đồng thề. Tại sao anh lại làm như vậy? Bác sĩ Tiêu là người tốt, tôi không muốn liên lụy đến ông ấy. Ngoài ra, tôi cũng không muốn để lại manh mối cho cảnh sát lần theo để điều tra. Và hồi đáp này chứng minh lời kể trước đây của Tiêu Tập Phong là sự thật. Bây giờ về cơ bản có thể loại trừ khả năng ông ta cùng gây án. La Phỉ bắt đầu trọng điểm tra hỏi về diễn biến quan trọng nhất của vụ án mạng. Anh đã giết chết Triệu Lệ Lệ và những người còn lại như thế nào? Tôi đã sử dụng thuật thôi miên, khiến ham muốn trong lòng những kẻ đó bùng lên đến cực độ. Lúc này kết hợp thêm với một vài đạo cụ đặc biệt là có thể khiến bọn họ tự giết mình. Thì nó những lời này Lý Lang Phong hướng về phía camera giám sát nhếch mép, có vẻ rất đắc ý. Tại sao lại dùng thủ đoạn đặc biệt này để giết người? Bởi vì đây là sở trường mạnh nhất của tôi. Lý Lang Phong dừng lại giây lát rồi bổ sung: Hơn nữa những người này đã hại chết tử liên sinh vì những ham muốn cá nhân. Tôi để bọn chúng cũng bị hại chết vì chính những ham muốn của mình. Như vậy mới có ý nghĩa trừng phạt. Cô thể đã làm thế nào đối với từng bị hại? Thái độ của Lý Lăng Phong hoàn toàn không dấu giếm. Nói từ Triệu Lệ Lệ nhé. Cô ta là người đầu tiên bị tôi giết chết. Cô ta vô cùng thích đẹp. Nhưng da cô ta không đủ trắng. Chuyện này đã trở thành tâm bệnh của cô ta. Tôi đã chế tạo một thiết bị sản sinh ra Sunfor Diosit tặng cho cô ta. Tôi đã thô miên cô ta. Nói với cô ta Sulfur dioxide Có thể làm da trắng Thế là cô ta liền nằm vào trong bồn tắm Tự tẩy trắng cho mình Kết quả là bị một bồn tắm acid hại chết Trước đây anh có quen triệu lệ lệ không? Không quen Thế sao anh hiểu về tâm bệnh của cô ta đến như vậy? Tôi đã xâm nhập vào máy tính cá nhân của những người này Toàn bộ lịch sử trên mạng của họ Tư liệu trong ổ cứng Thậm chí nhật ký điện thoại Tôi đều đã xem hết. Cho nên tôi vô cùng hiểu mỗi người trong bọn họ. Chú Tề Giác vẫn nộ, cũng từng khoe khoang về trình độ hack máy vi tính của mình trong lịch sử trao đổi email giữa hắn và bác sĩ Tiểu. Trong thời đại này, nếu hoàn toàn kiểm soát được máy vi tính của một người thì người đó đúng là không còn bí mật gì nữa. La Phỉ tiếp tục hỏi. Nói về Diêu Thư Hàn xem, anh đã giết chết cậu ta như thế nào? Diêu Thư Hàn là một kẻ vô cùng háo sắc. Cậu ta vô cùng mê mẩn một ngôi sao nữ trong nước. Tôi đã đặt làm một con búp bê sex có ngoại hình giống ngôi sao nữ này. Tôi thôi miên Diêu Thư Hàn, khiến cậu ta cảm thấy con búp bê chính là ngôi sao nữ đó. Thế là Diêu Thư Hàn nóng lòng muốn làm chuyện đó với con búp bê. Trong âm đạo của con búp bê có dấu sẵn lưới rào. Dương vật của cậu ta bị chảy rất nhiều máu. chết luôn. Còn Lý Tiểu Cang thì sao? Nhược điểm lớn nhất của Lý Tiểu Cang là tham tiền. Tôi đã đặt ra một đạo cụ đặc biệt cho cậu ta. Tôi cho 200.000 loại tiền mệnh giá 100 tệ mới tinh vào trong đạo cụ. Sau khi khởi động, những tờ tiền đó sẽ bay lên như thể lấp đầy toàn bộ không gian. Sau khi bị tôi thôi miên, Lý Tiểu Cang liền chui vào bên trong đạo cụ đó. Tốc độ bay của những tờ tiền vô cùng nhanh, cứ khắp người cậu ta. Cuối cùng cậu ta cũng mất quá nhiều máu mà chết. Sau khi nói xong về Lý Tiểu Cảng, Lý Lăng Phong lại chủ động nói đến Lâm Thụy Lân. Ham muốn của Lâm Thụy Lân là tham ăn, đối phó anh ta là dễ nhất rồi. Thậm chí chẳng cần đạo cụ, chỉ cần thôi miên anh ta, làm cho anh ta tin rằng lưỡi mình là món ngon. hiếm có trên thế giới. Anh ta sẽ cắn lưỡi tự vấn. Nói đến đây, đôi mắt tỷ hí của Lý Lăng Phong lóe lên, nhìn La Phi vô cùng đặc kỵ. La Phi biết ánh mắt của đối phương có ý gì. Chuyến gạch sát đã châm ngòi gây nổ quá mịn thôi miên trong đầu Lâm Thủy Lân, khiến anh ta tự hại chết mình. Nhưng toàn bộ những việc này đều là sắp đặt tài tình của Lý Lăng Phong, cho nên anh ta cố tình thể hiện ưu thế tâm lý của mình. Mặc dù tình thế khó xử, nhưng những điều cần hỏi, La Phi vẫn phải hỏi rõ. Tại sao kế hoạch đối với Lâm Thụy Lân lại khác với ba người trước? Ba người trước đều chết tại hiện trường thôn miên, chỉ sắp đạt hiệu quả chậm đối với một mình Lâm Thụy Lân. Bởi vì các anh đã phong tỏa thông tin về cái chết của ba người trước. Khóe môi Lý Lăng Phong hơi nhếch lên, thoáng hiện một nụ cười. Tiếp đó, hắn lại giải thích chi tiết. Mục đích giết người của tôi hoàn toàn không phải là để cho hả giận, quan trọng hơn là để cảnh tỉnh người đời. Nhưng sau khi giết chết Triệu Lệ Lệ, Diêu Thư Hàn và Lý Tiểu Càn, tôi thấy cảnh sát phong tỏa chặt chẽ thông tin hiện trường, người ngoài không hề được nghe một chút thông tin nào. Như vậy, chẳng phải là công sức của tôi lãng phí vô ích hay sao? Cho nên tôi muốn cho Lâm Thụy Lân chết. ở trụ sở công an thành phố. Chết trong tay cảnh sát các anh. Như vậy các anh có muốn giấu cũng không thể giấu được nữa. Hóa ra là như vậy. Tình thế bị động hiện giờ của cảnh sát không ngờ là kế hoạch của hắn. Suy luận sâu hört, quá trình chăm ngồi thổi bùng dư luận trên mạng khiến tình hình không thể kiểm soát được, chắc chắn cũng không thể thiếu dấu tích của hắn. Cơn giận sôi lên trong lòng La Phi, nhưng anh lập tức tự thức tỉnh Đây là mầm mống vô cùng không tốt. Kẻ ngồi đối diện là một nhà thối miên, tuyệt đối không được để đối phương dẫn dắt tâm trạng của mình. Nói từ góc độ khác, cho dù gã này có ngạo mạn đến đâu, bây giờ cũng đã trở thành một phạm nhân đang bị hỏi cung, chứng cứ trong tay cảnh sát rất đầy đủ. Chỉ cần khâu hỏi cung không có vấn đề gì, đối phương sẽ không thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Sao phải bực tức giận dữ trong lúc này chứ? La Phi bình tâm lại, tiếp tục tra hỏi các chi tiết trong bốn vụ án mạng, bao gồm nhiều phương diện như thời gian gây án, tuyến đường di chuyển, cách thức có được đạo cụ gây án. Vì tình tiết vụ án kéo dài, rất nhiều các chi tiết liên quan. Tra hỏi xong một lượt, đã gần 8 giờ tối. La Phi đề nghị. Tạm thời như thế đó. Mọi người đi ăn một chút. Lát nữa tiếp tục. Tiểu Lưu đưa bút lục hỏi cung. trợ lý lăng phòng đối chiếu, kết quả hắn lập tức có ý kiến. Chỗ này không đúng, tôi đã học đại học rồi. Tại sao trình độ văn hóa lại điển ở cấp 3? Tiểu Lưu hỏi lại. Không phải chính anh nói là chưa tốt nghiệp đại học sao? Cái này không giống nhau. Tôi có năng lực vào đại học, chỉ là sau này không muốn học nữa. Anh viết cứ như là tôi không thi đỗ đại học vậy. Được rồi, Tôi sẽ sửa lại cho anh." Tiểu Lưu cầm lấy bút sửa hai chữ cấp ba thành đại học, lại chú thích thêm ở phía sau, chưa tốt nghiệp. Sửa xong, cậu cười nhặc vẻ giễu cợt. "Có phải là viết lý lịch xin việc đâu? Tô vẽ mấy cái danh hão ấy thì có tác dụng gì chứ?" Lý Lăng Phong trịnh trọng đáp. "Sau này, khi truyền thông đưa tin về tôi, mỗi chi tiết đều ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi." Tiểu Lưu trong buồn đôi cỏ về hắn, đập bút lục hỏi cung xuống mặt ghế. "Mạo xem đi, còn vấn đề gì nữa không?" Lý Lăng Phong cẩn thận xem hết, gã không có ý kiến gì đối với phần sau của bản bút lục, liền cầm bút ký. "Tôi đã xem bản bút lục trên đây, khớp với nội dung tôi nói." Lý Lăng Phong. Tiểu Lưu và La Phi ra khỏi phòng hỏi cung, họ sang luôn phòng camera giám sát ở bên cạnh, gặp Tiêu Tập Phong. La Phi hỏi ý kiến người đứng ngoài quan sát này. Ông thấy thế nào? Tiêu Tập Phong nói, "Chắc hẳn không giở chiêu trò gì, khá là hợp tác. Hơn nữa, hắn vô cùng thích thể hiện, muốn nói ra mọi việc mình đã làm." La Phi gật đầu. "Đúng thế. Nhiều lúc hắn còn cố tình hướng mặt về phía camera giám sát để nói nữa." Tiểu Lưu kinh bỉ nhận xét. Không phải hắn đã nói rồi sao? Muốn cảnh tỉnh người đời. Hừ, lại cứ tưởng mình là giáo viên hướng dẫn đạo đức. Em thấy hắn ta là một thằng điên thì có. La Phi dặn dò Tiểu Lưu. Cậu bố trí người điều tra thông tin cá nhân của hắn. Tôi qua báo cáo tình hình với giám đốc lỗ trước đã. Sau đó sẽ gặp mọi người ở nhà ăn. Vì đang trong thời kỳ đặc biệt, giám đốc lỗ cũng chưa về nhà, ông trực suốt ở phòng làm việc. Sau khi nghe La Phỉ báo cáo xong, tinh thần mệt mỏi của vị cán bộ nhiều tuổi được tiếp thêm sức, ông hỏi với giọng mong đợi. Cũng có nghĩa là chứng cứ hiện có và lời khai của nghi can có thể hoàn toàn khớp với nhau. La Phỉ gật đầu, vô cùng chắc chắn. Tất cả các chi tiết đều ăn khớp. Lý Lăng Phong chính là hung thủ của bốn vụ án mạng này. Việc này có thể nói chắc như đinh đóng cột." Giám đốc Lỗ phấn chấn xoa tay vào nhau. "Hay, thế thì tốt quá. Sáng mai chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo, công khai sự việc với phía truyền thông." Lạp Phỉ im lặng, không bày tỏ thái độ. Giám đốc Lỗ nhận ra đối phương có vẻ vẫn lo lắng, liền hỏi. "Sao? Cậu thấy vẫn chưa đến lúc sao?" Lạp Phỉ dò dự nói. C "Cũng không phải thế. Có điều công bố với phía truyền thông, hình như tính là ý đồ của nghi can. Giám đốc lỗ quả quyết khoát tay. Hàn thích thể hiện thì cứ để cho hắn thể hiện. Chúng ta buộc phải có một kết quả. Sau đó, ông nhăn nhó cười nói, <cười> "Chắc cậu vẫn chưa biết, dư luận bên ngoài đã sôi lên sùng sục rồi. Nếu cứ tiếp tục dậy sóng như vậy, tôi thực sự không thể đỡ được nữa." Vâng, La Fei cũng tán đồng với kế hoạch tổ chức họp báo. Anh lại hỏi tiếp: "Đội cảnh sát hình sự có cần chuẩn bị gì không ạ?" Sau khi cuộc hỏi cung tối nay kết thúc, cậu cắt chỉnh clip ghi hình hỏi cung một chút, ngày mai chiếu trong buổi họp báo. Giám đốc Lỗ thầm sắp xếp thời gian trong đầu. "Tới này đi. Họp báo 9 giờ bắt đầu. 7 giờ cậu đến phòng làm việc gặp tôi, đưa clip ghi hình đã cắt chỉnh cho tôi duyệt trước." La Phi nhận lệnh đi dã. Khi anh đến nhà ăn, Tiểu Lưu, Tiêu Tập Phong và mọi người đã ăn sắp xong. La Phi vội gọi cơm, vừa ăn vừa nhắc nhở mọi người. Các anh phải ăn no vào. Tiếp theo còn một trận cam go đấy. Tiểu Lưu thốt lên ngạc nhiên, à, "Hả? Không phải bốn vụ án mạng đều nói rất rõ rồi sao? Vẫn còn trận cam go gì nữa?" La Phi hỏi lại đối phương, Cậu cũng thấy việc hỏi cung vừa nãy xuôn sẻ quá." À? Tiểu Lưu vừa ngẫm nghĩ vừa nói. "Ừm, đúng là rất xuôn sẻ. Chủ nhiệm Tiêu không phải rất giỏi thích rồi sao? Đó là vì hắn ta rất thích thể hiện, cho nên có gì nói nấy." Túa Tuẩn Tuột đổ ra hết, lạp phỉ đưa mắt nhìn từ Tiểu Lưu sang Tiêu tập phòng. "Có lẽ em đúng là như vậy. Có điều chúng ta cũng không được chủ quan." Biết đâu Hắn còn giấu âm mưu gì thì sao? Tâm trạng Tiểu Lưu cũng trở nên căng thẳng. Thế tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? La Phi đã nghĩ xong kế hoạch, đầu tiên anh nói với Tiểu Lưu, "Chúng ta cứ hỏi cung bình thường, trọng điểm nằm ở kế hoạch mưu sát mà nghi can chưa thực hiện. Chỉ có làm rõ được mảng này mới thực sự có thể coi là làm chủ được tình hình." Tiểu Lưu vỗ tay nói, "Đúng." Danh sách mưu sát vẫn còn 2 người chưa bị hại, một người là Chu Tử Tuấn, người còn lại là nhân vật chưa rõ danh tính đã đâm thủng lốp xe của Tử Liên Sinh. Thủ đoạn thô miên giết người thực sự có có thể đề phòng được, không thể khẳng định sau khi nghi can sa lưới là có thể kê cao gối ngủ, buộc phải điều tra rõ phương án mưu hại 2 người còn lại của nghi can, cảnh sát mới có thể hoàn toàn loại trừ được mối hiểm họa tiềm ẩn. Nhưng lại thấy La Phi Nói với tiêu tập phòng Chủ nhiệm tiêu Lát nữa ông mặc một bộ quân phục cảnh sát Vào phòng hỏi cung Cùng với chúng tôi nhé Tiêu tập phòng ngớ người hỏi ừ, Thôi tôi cũng tham gia hỏi cung sao Không cần ông tham gia hỏi cung Có điều tôi muốn giữ Một chiêu dự phòng Để đối phó với tình huống xấu nhất Có thể xảy ra Anh lo là tên đó không hợp tác sao Đúng thế Đoạn trước xuân xẻ hả không có nghĩa là đoạn sau cũng sẽ suôn sẻ. Nếu Lý Lang Phong không chịu khai ra thủ đoạn giết người tiếp theo thì sẽ cần ông ra tay. Tiêu Tập Phong hiểu ý La Phi. Anh muốn tôi thôi miên hắn sao? La Phi gật đầu, sau đó lại căn dặn tỉ mỉ. Lúc đầu ông đừng nói gì, giả làm cảnh sát trợ lý ngồi nghe ở bên cạnh. Nếu tình hình bất lợi tôi sẽ nói. Mọi người uống hớp nước đã nhé. Câu nói này sẽ là ám hiệu ế là ông phải vào cuộc rồi. Ông tìm thời cơ thôi miên Lý Lăng Phong. Bị hỏi cùng lâu như vậy, Lý Lăng Phong chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Ông có thể thừa thời cơ hành động. Tiêu Tập Phong bày tỏ thái độ. Được, không chắc sẽ thành công, nhưng tôi có thể thử xem sao. Tiểu Lưu ở bên cạnh bất giác nhắc. Đứng từ góc độ chính trị hỏi cùng, biện pháp thôi miên là không hợp pháp đúng không? La Phi nói: "Tất nhiên là không hợp pháp. Có điều chúng ta chỉ cần thấy được kết quả thăm dò khi thôi miên, không sử dụng nó làm chứng cứ, cho nên hợp pháp hay không hợp pháp đều không quan trọng." "Ừm, thế thì quá trình thôi miên sẽ không cần ghi lại nữa." "Không cần. Sau khi tôi nói câu ám hiệu, cậu có thể đưa bút lục cho Lý Lăng Phong ký tên. Quá trình phía sau không liên quan đến hỏi cung." Tiểu Lưu đập tay súng màn nói. "Rõ." Trong lúc trao đổi, La Phi đã mau chóng ăn xong suất cơm của mình. Tiếp đó, ba người nhanh chóng chuẩn bị. Tiêu Tập Phong thay một bộ quân phục công an, đi theo La Phi và Tiểu Lưu vào phòng hỏi cung. La Phi triển khai vòng hỏi cung thứ hai theo kế hoạch. "Anh bị cảnh sát bắt vào lúc nào? Ở đâu?" "Chiều hôm nay, địa điểm ở hữu nghị Tân thôn." Anh đến Hữu Nghị Tân thôn làm gì? Tôi định trừng phạt Chu Tư Tuấn. Anh nói cụ thể về quá trình đi. Sau khi Lâm Tụy Lần chết, mục tiêu trừng phạt tiếp theo chính là Chu Tư Tuấn. Từ tối hôm qua, tôi đã gọi điện thoại suốt cho Chu Tư Tuấn nhưng không thể nào gọi được. Trều nay tôi đến thẳng nhà, không ngờ Chu Tư Tuấn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi vừa gõ cửa, anh ta đã từ trong nhà song ra Tôi không đánh lại được anh ta, bị anh ta ấn xuống còng tay vào cột thang. Một lúc sau thì các anh đến. Vấn đề La Phi quan tâm nhất là Anh chuẩn bị mưu hại Chu Tư Tuấn bằng cách nào? Vẫn là thô miên thôi. Để cho anh ta bị trừng phạt bởi ham muốn của mình. Thủ đoạn cụ thể như thế nào? Sử dụng đạo cụ gì? Tiến hành thô miên đối với anh ta như thế nào? Lý Lăng Phong đột nhiên không trả lời nhanh chóng. theo phong cách lúc trước nữa, Nga đảo mắt nói, "Chuyện này thì không cần phải nói nữa chứ." La Phỉ sầm mặt truy hỏi, "Tại sao không nói?" Lý Lang Phong chớp đôi mắt tỉ ý, "Việc không thành công thì có gì để nói chứ? Tôi có phải là người thích lắm mồm đâu?" Việc La Phỉ lo lắng quả nhiên đã ứng nghiệm, anh quyết định gây áp lực đối với hắn trước nên cao giọng cảnh báo. "Đây là hiện trường hỏi cung." Không phải là chương trình biểu diễn của cá nhân anh. Anh phải biết thái độ của anh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả định tội đối với anh sau này. Ánh mắt Lý Lăng Phòng nhấp nháy, qua khe mắt tỉ ý nói: "Pháp luật tôi hiểu, thành thật thì được khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị mà. Nhưng tôi cũng biết pháp luật còn cho tôi quyền được giữ im lặng nữa." Trong quá trình hỏi cung, Đúng là nghi can có quyền giữ im lặng, muốn phá vỡ sự im lặng này, vũ khí hiệu quả nhất là chứng cứ. La Phi lấy chiếc hộp thu được ở hiện trường ra, anh hỏi đối phương. Đây là cái gì? Lý Lăng Phong nhếch miệng cười đèo và nói, "Hừ, đây là món quà tôi chuẩn bị cho Chu Tư Tuấn. Bên trong đựng một bãi phân chó. Tại sao lại tặng cho anh ta cái này? Tôi muốn anh ta ăn nó." Lý Lăng Phong lại càng cười dữ, hệt như một đứa trẻ hư hỏng giờ trò nghịch ngợm thành công. La Phi cau mày, việc ăn phân mặc dù ghê tởm nhưng chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Lăng Phong mang một bãi phân chó đến cho Chu Tử Tuấn, không lẽ cái gọi là trừng phạt của hắn chỉ là làm nhục đối phương sao? Trực giác nói cho La Phi, chắc chắn không phải như vậy. Anh tiếp tục truy hỏi. Anh làm vậy, mục đích là gì? Nhưng Lý Lăng Phong chỉ cười không dứt, một hồi lâu sau mới trả lời một câu không liên quan đến vấn đề. Bộ dạng ăn phân chó của hắn <cười> chắc chắn là rất thú vị. La Phi nghiêm giọng hỏi một lần nữa. "Nghiêm túc một chút đi, tại sao anh lại muốn cho anh ta ăn phân chó?" Đối phương đưa ra một câu hỏi liên quan đến hành động ăn phân chó với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cảnh tượng đó một lần nữa Tiến Lý Lăng Phong buồn cười. Hắn cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt, cuối cùng, hắn lắc lắc chiếc còng tay và nói: "Thôi thế thôi, hôm nay đến đây thôi nhé." Rồi sắp cười nhún cả người ra rồi. Lần này, Tiểu Lưu không kìm được nữa, cậu giận dữ gõ súng mặt bản ở bên cạnh. Khi nào kết thúc gọi cùng là do cảnh sát quyết định. Lý Lăng Phong dựa người ra sau ghế, thong thả nói: Các anh có thể tiếp tục. Nhưng hôm nay tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Tôi thực hiện quyền im lặng của tôi. La Phi nhìn ra, thái độ của đối phương là kiên quyết không hợp tác với công việc hỏi cung của cảnh sát nữa. Nếu như vậy, anh liền nhượng bộ, nó một câu. Tôi được. Mọi người đều nghỉ ngơi. Uống húp nước đi. Cảnh sát đều nghe ra, đó là ám hiệu để tiêu tập phong hành động. Tiểu Lưu đứng dậy trước, cậu đưa bản bút lục cho Lý Lăng Phong đối chiếu. Lý Lăng Phong xem và ký tên, sau đó ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái trên chiếc ghế hỏi cung. Giọng nói dịu dàng của Tiêu Tập Phong vang lên đúng lúc. Anh mệt rồi nhỉ? Có cần nghỉ một lát không? Lý Lăng Phong nhìn về phía giọng nói, chạm ngay vẻ ánh mắt nhìn xuyên thấu của Tiêu Tập Phong. Hắn lập tức hỏi vẻ đầy cảnh giác. Ông là ai? Tôi họ Vương. Anh có thể gọi tôi là cảnh sát Vương. Tiêu Tập Phong bịa bừa ra một cái tên, sau đó ông ta bưng một cốc nước đến trước mặt Lý Lăng Phong. Uống nước đi. Uống nước sẽ dễ chịu hơn một chút. Lý Lăng Phong không cầm lấy cốc nước, hắn trợn mắt nhìn Tiêu Tập Phong, hơi nhếch mép lên nói. Ông định thôi miên tôi. Anh nói gì? Lý Đăng Phong không hề hoang mang, ông ta nhìn vào mắt đối phương ở khoảng cách gần. Anh mệt quá rồi, nên nghỉ ngơi thoải mái một chút. Đúng thế, tôi nên nghỉ ngơi rồi. Lý Đăng Phong không né tránh ánh mắt của đối phương, đồng tử của hắn dần giãn to ra, tiêu điểm của ánh nhìn đã không biết bay đến chỗ nào. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi nào. trong tiếng thì thầm dịu dàng, mí mắt Lý Lang Phong dần dần sụp xuống. Chỉ 7, 8 giây sau, đôi mắt ti hí của hắn đã hoàn toàn khép lại. Hơi thở của hắn cũng trở nên đều đều, chậm rãi. La Phi tưởng là Tiêu Tập Phong đã thôi miên thành công, đang mừng, thì nghe thấy Tiêu Tập Phong thở dài bất lực, tâm trạng có vẻ rất thất vọng. La Phi khẽ hỏi: "Sao thế?" Tiêu Tập Phong nhún vai nói: Tôi không thể thôi miên hắn ta được nữa." La Phi nhìn Lý Lăng Phong vẻ khó hiểu. Không phải hắn đã tiêu tập phòng nhăn nhó cười tự giễu. <cười> hắn ngủ mất rồi. Ngủ mất rồi sao? La Phi từng nghiên cứu về nguyên lý thôi miên, anh biết khái niệm thôi miên khác với ngủ, cả hai đều là đi vào thế giới tiềm thức, nhưng khi thôi miên, thế giới tiềm thức của đối tượng sẽ bị kiểm soát bởi nhà thôi miên. Còn khi ngủ, thế giới tiềm thức của đối tượng hoàn toàn mất kiểm soát, bất cứ ai nào cũng không thể can thiệp được, cũng có nghĩa là một người ở trong trạng thái ngủ sẽ không thể bị thôi miên được nữa." Tiêu Tập Phong giải thích thêm. "Hoàn đã ra lệnh thôi miên cho bản thân, khiến mình nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ để ngăn cản không cho tôi xâm nhập." La Phỉ đã hiểu. Lý Long Phong cảm nhận được sự uy hiếp của Tiêu Tập Phong, cho nên Hắn đã làm cho mình ngủ trước luôn Như vậy Sẽ không ai có thể kiểm soát Thế giới tiềm thức của hắn Lấy một ví dụ Thế giới tiềm thức của Lý Lăng Phong Là một cánh diệu Hắn biết có người Muốn cướp quyền kiểm soát cánh diệu Nên rứt đứt sợi dây điều khiển cánh diệu trước Cánh diệu liền bay đi theo gió Không ai có thể kiểm soát được Là vì câu mày hỏi Thế thì phải làm thế nào Phải gọi hắn dậy à ngoại dậy cũng không có tác dụng. Vì hắn đã đề phòng từ trước, tự thôi miên bản thân dễ hơn thôi miên bằng ngoại lực rất nhiều. Tôi làm thế nào cũng không thể nhanh hơn hắn được." Tiêu Tập phòng xòe tay nói, "Nếu muốn thành công, buộc phải thay đổi môi trường." Gia Tày khi án hoàn toàn không gánh giác, La Phỉ trầm ngâm một lúc, tạm thời cũng không nghĩ ra được kế hoạch gì hay, cuối cùng anh đành lắc đầu bất lực. Hôm nay thôi đã vậy, việc này vẫn cần phải bàn bạc thêm. Sau khi cuộc hỏi cung buổi tối kết thúc, La Phi bảo Tiểu Lưu và những người khác về nghỉ ngơi trước, lúc này anh vẫn chưa yên tâm lắm về Chu Tử Tuấn, liền đề nghị đối phương ngủ lại ở nhà khách công an thành phố, vừa hay giám đốc lỗ bố trí Chu Tử Tuấn cũng tham gia buổi họp báo vào sáng sớm ngày mai, tiện cả đôi đường. Anh ta bèn nghe theo thiện ý của La Phi Trước đó, La Phi đã ngủ một giấc dài đến tận trưa, đến tối cũng không cảm thấy buồn ngủ, liền đích thân đem clip hỏi cung đi gặp nhân viên kỹ thuật để chỉnh sửa. Anh hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc họp báo lần này, nên hết sức thận trọng đối với tư liệu được chỉnh sửa. Vừa giải đáp được nghi ngờ của công chúng về vụ án, đồng thời không để biến cuộc họp báo trở thành sàn diễn cho tội phạm phô trương thủ đoạn, La Phi còn dày công chuẩn bị nhiều bản chỉnh sửa để trưởng phòng lỗ lựa chọn. Khi toàn bộ tư liệu ghi hình được chỉnh sửa xong, đã gần 6 giờ sáng, La Phi ở trong phòng làm việc của mình, pha một cốc trà, vừa uống vừa suy nghĩ. Lý Lăng Phong bị Chu Tư Tuấn khống chế, bắt sống cảnh sát, dường như có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng La Phi cảm giác kết quả tốt đẹp này đến quá dễ dàng và quá đột ngột, đến mức không được chân thực lắm. Phải biết rằng, Lý Lăng Phong đã gửi thông điệp trước cho cảnh sát La sẽ ra tay đối với chủ tử Tuấn, thế mà hắn lại đến tận nhà trong trạng thái không hề phòng bị. Như vậy, có khác gì tự chui đầu vào lưới. La Phi lại nhớ lại tình huống nửa năm trước, khi đó, Bạch Cát Tinh chủ động khai báo với cảnh sát, sau đó cài bẫy trong quá trình hỏi cung, khiến anh bị đình chỉ công tác. Lần này, Lý Lăng Phong bất ngờ bị bắt, La Phi cũng đánh hơi thấy mùi giống như vậy, nhất là khi một mình tĩnh tâm suy nghĩ kỹ, càng cảm giác ấy lại cảm mánh liệt, nhưng La Phi lại không nghĩ ra được rốt cuộc đối phương còn giấu thủ đoạn gì. Khác với nửa năm trước, lần này cảnh sát đã thực sự nắm được chứng cứ gây án của Lý Lăng Phong, hơn nữa còn ghi hình lại toàn bộ quá trình hỏi cung hắn, sẽ tuyệt đối không thể lật án được. Nếu vậy, Lý Lăng Phong vì lý do gì mà lại chủ động nộp mình cho cảnh sát? Kế hoạch giết người của hắn thực hiện suôn sẻ như vậy, thật sự không cần phải có hành động thừa đó. không lẽ đúng là Lý Lăng Phong đã bị thắng lợi làm cho lũ lẫn đầu óc, nhất thời sơ sạch mới để lật tuyển ở cuộc sông phạc. Theo như tính cách vô cùng thích thể hiện của hắn, suy đoán này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Cứ nghĩ đi nghĩ lại một hồi như vậy, bất giác đã đến thời gian giám đốc lỗ hẹn. La Phi bèn lên trên tầng gặp lãnh đạo. Giám đốc lỗ xem một lượt toàn bộ cả mấy đoạn clip đã chỉnh sửa. Ông tán đồng với suy nghĩ của La Phi, trọng điểm là cho công chúng biết về quá trình nghi can gây án, làm loãng đi những yếu tố như bối cảnh vụ án và động cơ gây án của nghi can. Như vậy, vừa có thể hóa giải được nghi ngờ của bên ngoài về cái chết kỳ lạ của Lâm Thụy Lân, lại không gây ra thêm những luồng dư luận cực đoan. Hai người chọn một đoạn clip theo hướng đó rồi cùng đến nhà ăn An San. Một lúc sau, Tiểu Lưu và Chu Tư Tuấn cũng đến. Trạng thái tinh thần của cả hai đều rất tốt, xem ra tối hôm qua đều ngủ rất ngon. 9 giờ sáng, cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Các cơ quan truyền thông đã có mặt đông đảo. Giám đốc Lỗ ngồi ở giữa bàn chủ tịch, La Phi và Chu Tư Tuấn ngồi ở hai bên, bên cạnh La Phi là bác sĩ pháp y Trương Vũ, ngồi bên cạnh Chu Tư Tuấn là Tiểu Lưu. Giám đốc Lỗ chủ trì cuộc họp, ông điềm đạm nói: Xin chào đại diện các cơ quan truyền thông. Gần đây ở thành phố chúng ta liên tiếp xảy ra bốn vụ án mạng, nhất là chiều hôm kia, chủ nhà hàng Cẩm Tú đã chết tại phòng khách của đội cảnh sát hình sự. Việc này khiến công chúng hết sức quan tâm, thậm chí đã gây ra sự hiểu lầm và sợ hãi ở một phạm vi nhất định. Trên mạng cũng có rất nhiều nghi vấn. Tôi nghĩ tất cả những điều này đều là bình thường. Đây là một cách giám sát của mọi người. Đối với công tác của công an thành phố chúng tôi. Nghi can của mấy vụ án mạng chiều hôm qua đã bị bắt. Sau khi tiến hành hỏi cung sơ bộ, nghi can đã khai nhận hành vi phạm tội. Vì vậy công an thành phố mở cuộc họp báo này giải thích rõ sự thật với toàn thể quý vị. Tiếp theo đây, mời đồng chí La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, người trực tiếp điều tra phá vụ án này thông báo cho quý vị về tình hình vụ án. Tiếp đó là phần phát ngôn của La Phi. Anh giới thiệu toàn bộ quá trình xảy ra vụ án bao gồm nguyên nhân tử vong của bốn người bị hại thủ đoạn gây án của nghi càn trọng điểm nói về nguyên nhân tại sao cảnh sát phải bảo vệ Lâm Thụy Lân rồi tại sao phải tiến hành thôi miên đối với anh ta theo sự chỉ đạo của La Phi Tiểu Lưu mở một số clip ghi hình giám sát nhân chứng, vật chứng để làm bằng chứng khi cần thiết sau khi La Phi nói xong Trường Vũ lại giải thích về nguyên nhân tử vong của mấy nạn nhân từ góc độ pháp lý. Tiếp đó, bắt đầu mở clip ghi hình hỏi cung đã chỉnh sửa. Trong clip, Lý Lương Phong kể lại chi tiết về thủ đoạn và quá trình gây án của mình. Lời khai của hắn hoàn toàn khớp với chứng cứ mà cảnh sát đã nêu ra. Dần dần xóa tan nghi ngờ của những người có mặt trong buổi họp báo. Sau khi chiếu xong clip ghi hình, đến thời gian phóng viên đặt câu hỏi, người trả lời các câu hỏi về tình hình vụ án, tất nhiên là La Phi Ai đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lần lượt trả lời từng câu hỏi của ngũ người đưa ra nghi vấn về nguyên nhân của vụ án. La Phi liền lấy lý do vụ án vẫn chưa hoàn tất, từ chối không trả lời. Trong quá trình từng người đặt câu hỏi và trả lời, tình hình vụ án càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, mọi người đều hài lòng, cũng không còn ai giơ tay lên hỏi nữa. Lúc này, giám đốc Lỗ lại đứng lên phát biểu tổng kết. Ông long trọng giới thiệu Chu Từ Tuấn ở bên cạnh Nói đồng chí này là vị anh hùng gan dạ Đã lấy mình làm mồi nhược Mù trí bắt được hung thủ Nếu mọi người quan tâm Có thể tự do phỏng vấn sau cuộc họp Sự nhiệt tình của giới truyền thông Lập tức lại bừng lên Các loại thiết bị phỏng vấn Vây chặt lấy chú tư tuấn Khiến anh ta không khác nào ngôi sao sáng nhất ở đó Nhìn khí thế đó Trong lòng La Phi có chút lo lắng Anh ghé sát lại gần giám đốc lỗ Hỏi khẽ Như thế này có ổn không ạ? cho họ chút đề tài, đừng có bám mãi vào vụ án mạng, cũng phải đưa tin về hình ảnh tốt đẹp của công an chúng ta. Rốt là giám đốc Lỗ trầm ngâm một lúc rồi lại nói giọng ân ổn. "Đáp thì này, tôi biết những ngày vừa qua cậu rất vất vả, nhưng chuyện phá án có lúc đúng thật cũng phải dựa vào sự may mắn. Cậu cũng là cảnh sát hình sự lâu năm rồi, chắc cũng suy nghĩ thoáng đúng không?" La Phi ngớ người, lập tức nhận ra đối phương đã hiểu nhầm ý mình. Anh cũng chẳng buồn giải thích, mặc kệ chỉ cười cho qua không nói gì thêm. Đúng lúc đó, Khang Hạo, một cảnh sát điều tra ở tuyến trước, mang lý lịch cá nhân của Lý Lăng Phong đến. La Phi liền nhanh chóng sang phòng họp của đội cảnh sát hình sự để nghe báo cáo. Thông tin cá nhân mà án khai là đúng sự thật. Đầu tiên, Khang Hạo đưa ra kết luận quan trọng nhất sau đó bắt đầu miêu tả chi tiết về nhân vật này. Lý Lăng Phong, 32 tuổi, người Giang Tây. 19 tuổi rời quê đến Bắc Kinh học đại học. Học được 3 năm thì chủ động thôi học, sau đó lang thang ngoài xã hội, không có nghề nghiệp ổn định, cũng rất ít khi liên lạc với gia đình. Căn cứ vào tình hình nắm được ở thời điểm hiện tại, tính cách người này có chút kỳ quặc, cũng không có bạn bè gì. Các giáo viên đã từng dạy, nhận xét về hắn tương đối giống nhau, đều nói thực ra hắn rất thông minh, Có điều, không chịu làm việc chăm chỉ tử tế, toàn thích nghiên cứu đường nhanh đối tắt, không chính thống, ảo tưởng có thể một bước lên trời. Bố mẹ hắn cũng không ưa hắn lắm, rất ít quan tâm đến hắn, mà kệ cho hắn lằn lộn bên ngoài. Sau khi nghe xong đoạn giới thiệu này, La Phi hỏi, tại sao hắn lại thôi học? Lý do hắn đưa ra khi tự thuật là không học được điều gì trong trường đại học. Chẳng thà thôi học, sớm để theo đuổi lý tưởng. Nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp lại nói vì hắn nợ rất nhiều môn không qua, tự cảm thấy không có hy vọng tốt nghiệp được nên đã thôi học. Ừm. Hắn đến Long Châu bao lâu rồi? Lý Lăng Phong thuê căn hộ ở Lam Sơn Tràng Viên trước đây 1 tháng rưỡi. Có điều chưa khẳng định được thời gian đến Long Châu cụ thể là khi nào. Những năm gần đây, hắn phiêu bạt bên ngoài suốt, gần như không ai biết rõ hành tung của hắn. 1 tháng rưỡi Thời gian đó hoàn toàn khớp với thời gian tiêu tập phòng đăng tin trên mạng. Như vậy, Lý Lang Phong đã đến Long Châu sau khi đọc được bài viết đó. Lạp Phỉ suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi: "Cậu đến gặp hàng xóm ở Lâm Sơn Trang Viên để hỏi thông tin chưa?" "Hỏi rồi ạ. Nhưng không có thông tin gì có giá trị. Lâm Sơn Trang Viên là khu nhà vừa hoàn công vào năm ngoái, vị trí rất xa xôi hẻo lánh. Tỷ lệ người vào đó ở rất thấp." Ngoài Lý Lăng Phong ra, tòa nhà đó tất cả mới có ba hộ gia đình đến ở, mà còn không cùng tầng. Ở đấy cho họ xem ảnh của Lý Lăng Phong. Họ đều nói chưa từng gặp người này. Nhưng bảo vệ ở cổng khu dân cư có chút ấn tượng về Lý Lăng Phong. Nói là thỉnh thoảng có nhìn thấy người này ra vào cổng. Nói đến đây, Khang Hạm chủ động xin phép. Chỗ ở của Lý Lăng Phong đã được phong tòa. Có cần cử người vào xem không ạ? Đối với một hiện trường quan trọng như vậy, La Phi vẫn muốn đích thân đến khám nghiệm, anh liền lắc đầu. Các anh tạm thời đừng vào trong, đợi tôi đỡ việc bên này rồi tính. Sau khi báo cáo xong, Khang Hạo tiếp tục triển khai điều tra sâu hơn ở vòng ngoài. La Phi và Tiểu Lưu đi ăn trưa ở nhà ăn, sau đó La Phi liền về phòng làm việc nghỉ ngơi, lại một đêm không ngủ. Mặc dù Lý Đăng Phong đã bị bắt giữ, nhưng áp lực trong lòng La Phi Vẫn chưa vừa bớt, vì chiều vẫn còn việc, anh không dám uống thuốc an thần, chỉ ngồi ngã người trên chiếc giường nhỏ, lim di một lúc. Đang mơ mơ màng màng, chật nghe thấy có tiếng gó cửa vọng vào, vừa mạnh vừa gấp. La Phi bừng tỉnh hỏi. Ai thế? Đội trưởng La, là, là em. Người đáp lời chính là Tiểu Lưu. Thực ra, cậu có chỉ ở khóa của phòng làm việc, nhưng kinh nghiệm của lần trước khi gọi La Phi tỉnh dậy. Kiến cậu không dám đường đột làm phiền, chỉ đứng ngoài gọi cửa. La Phi đứng dậy mở cửa hỏi: "Sao thế?" "Giám đốc Lỗ triệu tập chúng ta đến họp, lát nữa bí thư trưởng cũng sẽ đến." La Phi ngỡ ngàng. "Bí thư trưởng à? Bí thư trưởng nào?" Tiểu Lưu nhấn giọng. "Bí thư thị ủy trường." "Bí thư thị ủy trường sao? Đấy là lãnh đạo cấp bậc cao nhất ở khu vực Long Châu." Tại sao chúng ta lại đột ngột tham gia vào cuộc họp công an thành phố? Lạp Phỉ có một dự cảm bất an, anh vừa nhanh chóng đi đến phòng họp cùng Tiểu Lưu, vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Lưu đáp: "Trước khi bị bắt, gã đó đã đăng tin lên mạng." Lạp Phỉ cau mày: "Lý Long Phong à? Hắn đăng tin gì?" Tiêu đề là: "Sự thật vụ án giết người bằng cách thoi miên ở Long Châu." Anna tuồn ra hết toàn bộ diễn biến sự việc về tử liên sinh, còn tiết lộ kế hoạch và mục đích giết người của mình. Bây giờ cả trên mạng và ngoài xã hội đều sục sôi. Mọi người đều đang bàn tán về việc này. Lạp Phỉ lại hỏi: "Cậu thể đăng từ khi nào?" "Bà hôm trước, đăng trên một trang mạng không nổi tiếng, vốn cũng không có ai quan tâm. Nhưng sáng nay, sau khi mở cuộc họp báo, rất nhiều người tìm kiếm thông tin giết người bằng cách thô miên ở Long Châu ở trên mạng. Bài viết này liền bị lôi ra, lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, bài viết này đã rải khắp các trang mạng lớn. Bây giờ, ta đứng đầu danh sách những bài đăng được tìm kiếm nhiều nhất. Gã này là vì bực bội lẩm bẩm một tiếng trong cuộc họp báo, anh đã giấu đi nguyên nhân gây ra vụ án, chính là để tránh sự quan tâm không cần thiết của xã hội. Không ngờ cuối cùng vẫn không kiểm soát được tình hình. Có điều đáng lý ra bộ phận tuyên truyền của thị ủy phải giải quyết việc này mới phải. Bí thư trưởng đến chỗ công an thành phố để làm gì? Tiểu Lưu nhận ra thắc mắc của La Phi, lại nói tiếp. Bài viết đó còn đăng kèm một đoạn clip có liên quan đến vụ án. La Phi ý thức được, đây có thể mới là vấn đề quan trọng. Anh lập tức truy hỏi. Nội dung của clip là gì? Tiểu Lâu nói với La Phi: "Em còn chưa kịp xem. Vừa nãy là Tránh văn phòng Trần thông báo cho em đến họp. Em cũng mới nghe được một vài thông tin cơ bản thôi." La Phi không hỏi thêm nữa, vội bước nhanh hơn. Chốc lát sau, hai người đến phòng họp, thấy các thành viên của ban chuyên án đã ngồi vào chỗ, đứng đầu là giám đốc Lỗ, có vẻ rất căng thẳng. Sau khi La Phi đến, giám đốc Lỗ liền khoát tay bảo Tránh văn phòng Trần Mở clip đi. Tránh văn phòng Trần đã chỉnh sắn máy chiếu từ trước. Cô giới thiệu đơn giản một câu. Đây là clip do so đối tượng tình nghi phạm tội Lý Long Phong đưa lên mạng từ 3 hôm trước. Dứt lời, liền nhằm vào nút và like trên máy vi tính. Trên màn hình xuất hiện một thanh niên rất trẻ, nhìn chưa đến 20 tuổi. Trang phục lịch sự, tướng mạo khôi ngồ, rất có phong thái của một ngôi sao trẻ. Là vì cảm giác người này trông quen quen. nhưng không nhớ ra ngay được là ai. Nhìn từ hình ảnh trên clip, cậu thanh niên chả tuổi này chắc đang ngồi trên ghế ở một quán cà phê nào đó. Ống kính máy quay nằm ở góc bên trái phía dưới mặt cậu ta. Ánh mắt của cậu thanh niên không hướng vào ống kính mà nhìn thẳng về phía trước. Là phỉ đoán có một người khác ngồi đối diện với cậu thanh niên, người này dùng thiết bị giấu kín để quay trộm cậu ta. Anh Trương, rất hân hạnh được gặp anh. cùng với tiếng chào nhiệt tình đó, một bàn tay xuất hiện trong khung hình, bắt tay cậu thanh niên. La Phi giật mình, anh nhận ra giọng nói đó chính là của đối tượng tình nghi phạm tội Lý Lăng Phòng. Thì bắt tay, người thanh niên họ Trương điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế, thể hiện một vị thế cao hơn so với độ tuổi. Cậu ta hỏi đối phương, "Anh tên là gì?" "Tôi họ Lý, Lý Lăng Phòng." Người thanh niên họ Trương gật đầu, cậu ta lại hỏi. Anh muốn phỏng vấn những gì? Nghe đến từ phỏng vấn, La Phi trầm ngĩ, xem ra Lý Lăng Phong đã mạo danh phóng viên hẹn gặp cậu thanh niên này. Anh chương trẻ tuổi tài cao. Có điều, những nội dung nhiều báo đài trước đây người khác đã phỏng vấn, chúng ta không lặp lại nữa. Hôm nay nói về cuộc sống nhé, thể hiện những điều lớn lao qua những chuyện nhỏ. Lý Lăng Phong vừa nói mấy câu đó, La Phi chợt nhớ ra cậu thanh niên trẻ tuổi này là ai. Cậu ta tên là Trương Hoài biểu, có thể coi là một nhân vật khá nổi tiếng ở địa phương. Trước đây không lâu, La Phi đã từng xem một bài phỏng vấn riêng lẻ về cậu ta trên nhật báo Long Châu. Cậu bé này năm nay 19 tuổi, từ nhỏ đã thông minh đa tài, không những thành tích học tập tốt, còn thường xuyên được giải đàn piano từ Pháp gì đó. Khi 13 tuổi, cậu ta từng được sang thăm Mỹ. Với tư cách là đại diện của học sinh trung học thành phố Long Châu, tố chất cá nhân ưu tú khiến giới truyền thông Mỹ cũng khen ngợi hết lời. Điều đáng quý là Trương Hoài biểu rất độc lập, dám sống một mình, khả năng tư duy độc lập rất tốt. Nói tóm lại, cậu ta là một tấm gương của thanh thiếu niên thời đại mới, là một điển hình về sự phát triển toàn diện các mặt đạo đức, trí tuệ và thể chất. Nghe nói, Trương Hoài biểu đã thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở châu Âu. Hết hè này sẽ ra nước ngoài học tập. Tại sao nhân vật này lại trở thành đối tượng phỏng vấn của Lý Lăng Phong? Trong clip, Trương Hoài Hiểu nhún vai rất giả dặn hỏi: "Thể hiện những điều lớn lao qua những chuyện nhỏ như thế nào? Anh lấy một ví dụ trước đi. Có thể nói về sở thích của anh. Ví dụ như thú cưng." "Thú cưng à?" "Đúng thế. Anh có nuôi thú cưng không?" Tôi có nuôi một con chó. Nó tên là gì? Lau da. Lau da là một con chó cái đúng không? Là một quý cô. Trương Hoài Hiểu không thích cách nói thô lỗ của đối phương, liền sửa lại. Lý Lăng Phong cười nói, <cười> nhất định là một quý cô xinh đẹp. Rất hy vọng có thể được gặp cô ấy. Trương Hoài Hiểu cũng cười, cậu ta nói với đối phương Thật này không được. Lao gia đã có mạng, cô ấy rất khó tính, rất không thân thiện với người lạ. Đúng thế, chó cái có thai thì không nên động vào. Lý Long Phong dừng lại giây lát, lại nói bằng giọng điệu rất lạnh. Chúng ta có thể nói chuyện cụ thể sau. Trương Ngoài Hiểu hỏi đối phương. Anh cũng hiểu về nuôi chó à? Lý Long Phong đáp. Tôi đã gia nhập một nhóm quy quy về nuôi chó. Vậy à? Tôi biết anh cũng từng tham gia một nhóm như vậy. Lý Lăng Phong cười một tiếng, rồi hắn cố tỏ ra bí ẩn, hạ thấp giọng. "Thực ra chúng ta cùng trong một nhóm." "Sao anh biết?" Trương Hoài Nghiêu hơi ngước mắt nhìn lên, lộ vẻ dò xét. "Tôi không bao giờ tiết lộ thông tin thực về mình. Không cần anh phải tiết lộ. Tôi tự điều tra. Tôi rất giỏi kỹ thuật máy tính." Anh là một hacker sao?" Lý Lăng Phong không đáp lời, là vì đoán chắc là ở ngoài khung hình, hắn đã gật đầu. Trương Hoài Hiểu trở nên cảnh giác, "Tại sao anh muốn điều tra tôi? Anh đang theo dõi tôi sao?" "Tôi không theo dõi anh." Lý Lăng Phong nói bằng giọng gợi nhắc. "Thực ra chúng ta từng có lần nói chuyện trên mạng. Sau đó tôi mới điều tra về anh. Không ngờ lại phát hiện ra Anh là một người nổi tiếng." Trương Hoài Hiểu cau mày đoán. "Từng nói chuyện trên mạng sao? Anh là Thiên Thiên Ngọc Loan." Lý Lăng Phong cười lên thành tiếng. <cười> "Rất cử. Anh vẫn nhớ được nick trên mạng của tôi cơ đấy." Trương Hoài Hiểu có vẻ rất không vui, cậu ta đứng dậy, định đi luôn không thèm chào. Lý Lăng Phong nói to: Cậu sợ à? Cậu nói này rất có tác dụng. Chưa ngoài hiểu dừng bước, cậu ta quay người lại nhìn đối phương đầy thù địch. Giọng Lý Lăng Phong lại vang lên. Xem ra... Cậu không hề thông minh như lời đồn. Cậu nói này. Tiếp tục đánh một lòng tự ái của cậu bé. Cậu ta quay lại ghế ngồi, bình tĩnh chuẩn bị cân não với đối phương. Cậu ta chằm chằm nhìn đối phương một lúc, rồi lạnh lùng hỏi lại. Anh cảm thấy rất thông minh đúng không? Lý Lăng Phong cười hì hì. <cười> Tôi chỉ dùng một chiêu nhỏ là cậu đã mắc bẫy. Không phải vậy sao? Trương Ngụy hiểu, mặt lạnh như tiền. Tôi thấy anh thật vô vị. Nếu anh đã nói thế thì chúng ta nhìn lại quá trình vô vị đó nhé. Hàm muốn thể hiện của Lý Lăng Phong lại lộ ra, cho dù đối phương có muốn nghe hay không. hắn cũng cứ một mình thao thao bất tuyệt. Nửa năm trước, nhóm quy quy đã tổ chức một hành động chặn xe cứu chó. Có người đã đâm thủng hai chiếc lốp xe chở chó ở hiện trường. Không ai biết người nào đã đâm thủng lốp xe, bởi vì người đó không bao giờ lên tiếng trong nhóm quy quy hay các diễn đàn. Anh ta chỉ quan sát ngầm. 2 tháng trước, tôi đã đăng ký một tài khoản và vào diễn đàn đăng tin Tôi nói, tôi cũng tham gia hành động cứu chó đó để trừng phạt gã buôn chó. Tôi còn dùng kim băng đâm thủng lốp xe chở chó. Tôi biết người thực sự đâm lốp xe đọc thấy mẩu tin này nhất định sẽ tò mò. Anh ta sẽ nghĩ, người nào lại làm một việc giống như mình. Anh ta nhất định sẽ click vào tư liệu xem thông tin cá nhân của tôi. Tôi đoán người đó rất có khả năng là một anh chàng trẻ tuổi. Chị trẻ tuổi mới có những hành động có phần trẻ con như vậy. Hơn nữa, con gái thì yếu sức, rất khó nhanh chóng đâm thủng được lốp xe. Thế nên, tôi đã để trong tư liệu rất nhiều ảnh tự chụp của một cô gái đẹp. Sau đó để lại số quy quy, im lặng đợi cá cắn câu. Quả nhiên không lâu sau, anh liền áp quy quy của tôi. Tất nhiên rồi. Không chỉ có anh bị thu hút, tôi còn nhớ tất cả có 6 7 người áp quy quy của tôi. Tôi cố tình bơ các anh đi để các anh tự tìm chủ đề bắt chuyện với tôi. Thế là anh nói với tôi, tôi cũng đã đâm lốp chiếc xe chở chó đó giống như bạn. <cười> tôi đã tìm ra anh như vậy. Tôi hack vào máy tính cá nhân của anh, biết được danh tính của anh. Thảo nào, anh chỉ ngầm quan sát, không bao giờ lên tiếng. Hóa ra anh cảm thấy anh là một người nổi tiếng, cần chú ý đến hình ảnh của mình. Đáng tiếc là khi gặp gái đẹp, anh vẫn không giữ được bình tĩnh, đã chủ động kể ra chút chuyện đó của mình. Trương Hoài Hiểu bĩu môi. Hừ, thế thì sao? Tôi không hề làm chuyện gì sai, sao phải sợ anh? Tôi chỉ là bị một người dối việc lừa thôi. Anh đâm thùng lốp xe của người khác mà vẫn nói là không làm chuyện gì sai sao? Trương Hoài Hiểu bình thản đáp, đấy là một cách trừng phạt. Ai bảo họ vận chuyển chó, buôn bán chó, ăn thịt chó chứ? Không lẽ vận chuyển chó, buôn bán chó, ăn thịt chó là sai à? Tất nhiên rồi. Chó là bạn tốt của con người. Sao chúng ta có thể đối xử với bạn mình như vậy? Lý Lòng Phòng phá lên cười một cách khoa trương. <cười> bạn tốt của con người sao? Anh cười gì? Rất buồn cười. Bà tốt của con người. <cười> Mỗi lần nghe thấy những lời giả dối như vậy, tôi đều thấy vô cùng nực cười. Có gì giả dối chứ? Chó chính là bạn tốt của con người còn gì? Thế con người phân biệt bạn bè và kẻ thù như thế nào? Có giá trị lợi dụng đối với con người sẽ là bạn tốt, không có giá trị lợi dụng sẽ là kẻ thù. Tất cả chẳng qua đều là xuất phát từ lợi ích của bản thân con người. Ong mật là bạn tốt của con người, vất vả làm mật bị con người ăn mất cả. Con tằm là bạn tốt của con người, đan xong kén là bị vứt vào trong nước sôi. Chuột bạch là bạn tốt của con người, cuối cùng chẳng phải là bị chết thảm bởi lưỡi dao phẫu thuật. <cười> bạn tốt của con người trên thế giới còn lời nói nào giả dối, nực cười hơn thế không? Trương Hoài Hiểu không hề nao núng trước lời nói của đối phương, cậu ta phản bác: "Chó là một loài động vật bầu bạn, chủ nhân thích nó, nó cũng bằng lòng ở bên cạnh bầu bạn với chủ nhân. Chó khác với những ví dụ mà anh đã đưa ra. Chó bằng lòng ở bên cạnh bầu bạn với chủ nhân sao?" Câu nói này nghe cũng rất nực cười. Tổ tiên của chó là chó sói, tự do tự tại, bản năng hoang dã Sau khi bị con người thuần hóa, chó sói mới trở thành chó nhà. Vì bị tước mất khả năng độc lập sinh tồn, nên những con chó đó mới trở nên hết sức phục tùng. Nếu một con chó có quyền được lựa chọn từ khi ra đời, anh thấy nó muốn sống một cách tự do tự tại hay là muốn trở thành một món đồ thừa của con người. Tôi không hiểu anh muốn diễn đạt điều gì. Đối với con người, giá trị của động vật không phải nằm ở chỗ có tác dụng sao? thần hóa chó sói thành chó nhà, chẳng lẽ không phải là việc tốt à? Thế là anh cũng thừa nhận sao? Cái gọi là tình cảm của con người đối với động vật thực ra chỉ là xuất phát từ lợi ích tự thân của con người. Nói trắng ra, chính là một sự chiếm hữu ích kỷ. Trương Hoài Hiểu dường như chẳng buồn tranh cãi với đối phương, cậu ta xòe tay nó. Nếu anh nhất định muốn hiểu theo hướng đó, thì anh cứ hiểu thế đi. Lý Lăng Phong chỉ chờ câu nói này của đối phương, anh ta lập tức cười đáp. "Ồ đấy. Thế thì tôi cũng trở thành một người yêu chó rồi." Trương Hoài Hiểu nói vẻ nghi ngờ. "Anh yêu chó sao? Vừa nãy anh còn cho rằng ăn thịt chó không có gì là sai mà." "Đúng là không có gì sai. Tôi yêu chó, tôi yêu món thịt chó thơm phưng phức. Cho nên tôi cũng có thể nói đó là bạn tốt của con người." Trương Hoài Hiểu trợn mắt nhìn đối phương một lúc, rồi ném ra hai từ: "Thổ tục." "Tóm lại, thịt chó thật. Anh thích nuôi chó, tôi thích ăn thịt chó. Hai sở thích này có gì khác nhau chứ? Đều là để đáp ứng ham muốn ích kỷ của con người. Vì cớ gì mà sở thích của anh thì thanh cao đẹp đẽ, còn sở thích của tôi lại thô tục?" tởm lợm chứ. Trương Hoài Hiệu đáp với thái độ kiên quyết. Nuôi chó và ăn thịt chó tất nhiên là khác nhau. Lý Lăng Phong dừng lại dây lát nhẹ nhàng nói Bản chất là giống nhau. Anh sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Trương Hoài Hiệu biểu môi không thèm tiếp tục đôi cò với đối phương. Lý Lăng Phong cũng nhận ra thái độ của đối phương nên hắn chủ động nói. Thôi được. Chúng ta nói sang chủ đề khác nhé. Bây giờ chúng ta giả sử chuyện ăn thịt chó là không đúng. Nếu như vậy, không lẽ anh có tư cách trừng phạt một lái xe vận chuyển chó hay sao? Trương Hoài Hiểu nói. Làm sai, tất nhiên phải chấp nhận bị trừng phạt. Như vậy sau này ông ta mới có thể sửa được lỗi sai của mình. Lý Lăng Phong nhấn mạnh. Ý tôi muốn nói là anh có tư cách không? Anh khẳng định mình cao thượng hơn ông ấy. Tất nhiên rồi. Trương Hoài Hiểu cười nhạt một tiếng, dường như câu hỏi này không đáng hỏi. Lý Lăng Phong nói, "Tôi biết anh nghĩ thế nào. Anh là một người nổi tiếng, một thanh niên ưu tú. Anh vừa thông minh vừa lương thiện. Anh đã quyên tiền cho công trình hy vọng. Năm nay anh đã hiến máu 2 lần. Hơn nữa, anh không bao giờ nói với phóng viên về những việc này, chỉ lặng lẽ viết trong nhật ký trên máy tính, thật ngẫu nhiên đã bị tôi xem được. Trương Hoài Hiểu vẫn không nói gì, nhưng khóe miệng cậu ta thoáng hiện một nụ cười đặc ý. Lý Lăng Phong lại tiếp tục nói, người lái xe tải đó thì sao? Ông ấy vừa xấu xí vừa ngốc nghếch, hơn nữa lại làm một công việc thấp hèn là vận chuyển chó. Anh rất coi thường ông ấy. Tôi làm sao có thể đem loại người này ra so sánh với anh được." Cuối cùng, Trương Hoài Hiểu cũng lên tiếng. "Tôi coi thường ông ta hoàn toàn không phải vì ông ta vừa xấu xí, vừa ngốc nghếch. Rõ ràng ông ta có rất nhiều cơ hội, nhưng ông ta lại lựa chọn loại công việc không hay ho này. Điều đó thật đáng thất vọng, cũng giống như những người ăn thịt chó, nếu không được lựa chọn thì không nói làm gì. Nhưng trên thế giới này, Rõ ràng là có rất nhiều loại thịt, thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều có thể ăn được. Tại sao cứ phải ăn thịt chó chứ? Như vậy anh cảm thấy anh rất cao thượng, là vì anh là một người ưu tú hay là vì anh có nhiều lựa chọn hơn? Trương Hoài Hiểu nghiêm nghị nói. Mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn. Tôi không hề có nhiều lựa chọn hơn người khác. Lý Lăng Phong ở phía đối diện im lặng giây lát rồi nói: Anh có một ông bố rất giỏi. Câu nói này dường như đã chạm vào nỗi đau của Trương Hoài Hiểu. Cậu ta con mảnh trợn mắt, rõ ràng có vẻ tức giận. Cậu ta cao giọng nói. Tôi không bao giờ dựa dẫm vào bố tôi. Thế ư? Anh có thể xem những bài đưa tin về tôi. Có bao giờ tôi nhắc đến bố tôi là ai sao? Anh không nói thì người khác sẽ không biết sao? Lý Long Phòng cười mấy tiếng mỉa mai. Sau đó lại nói, anh hoàn toàn không hiểu rõ sự thật. Anh chỉ là một người may mắn được ngậm chìa khóa vàng từ khi sinh ra. Anh có được thành công là vì anh đã chiếm dụng nhiều tài nguyên tốt hơn. Anh cao thượng là vì anh chưa từng cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới thực. Lẽ ra trong anh phải tràn đầy lòng biết ơn, nhưng anh không hề. Ngược lại, anh kiêu ngạo như vậy, đã giả dối lại còn yếu đuối. Khi anh vở vội trên cao, anh thậm chí còn thốt ra những lời cảm thán hoang đường như sao không ăn thịt. Khẳng khái nói đến đây, Lý Lăng Phong trịnh trọng tuyên bố bằng giọng cảnh cáo. Anh sẽ phải trả giá vì điều này. Cái gì? Trương Hoài hiểu ngạc nhiên nhìn về phía đối diện. Trong thế giới của cậu ta, trả giá là một từ rất lạ lẫm. Clip đột nhiên giật một cái, cho thấy dấu vết đá bị cắt xẻ. tiếp đó, khung cảnh có sự thay đổi. Trưa ngoài hiếu đã biến mất trên màn hình. Thay vào đó là một người đàn ông béo tốt. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhận ra người này chính là Nghi Can Lý Lăng Phòng. Hắn ngồi ngay ngắn trước một cái bàn màu đen, hai tay đặt trên bàn, làm ra vẻ như đang diễn giả. Nhìn cảnh nền phía sau lưng hắn, địa điểm ghi hình chắc là một nhà dân. Lý Lăng Phòng nhìn vào ống kính ngang tầm nói: cậu nhóc mà mọi người vừa thấy tên là Trương Hoài Hiểu. Cậu ta từng là con cưng của thành phố này. Nhưng cậu ta cũng là một trong những hung thủ ép chết tử lên sinh, phải chịu sự trừng phạt. Bây giờ tính mạng cậu ta đang bị đe dọa. Các người phải cố gắng nhanh chóng cứu tính mạng của cậu ta. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, các người hoàn toàn không biết tôi đã nhốt cậu ta ở đâu. Những người tham gia vào vụ chặn xe cứu chó nửa năm trước, các người có thấy có lỗi trước cái chết của tử liên sinh hay không? Khi ông ấy bị bắt phải quỳ lại một con chó. Các người có cảm nhận được nỗi nhục nhã của ông ấy hay không? Đối với những người tự cho mình là cao thượng, tôi cho các người một cơ hội nữa để thể hiện lòng nhân ái của mình. Nửa năm trước, các người đã cứu một xe chó. Bây giờ các người có muốn cứu vớt cậu nhóc này hay không? nói đến đây, tay phải của Lý Lăng Phong thò sang một bên, lấy một chiếc hộp sắt ở phía ngoài ống kính. La Phi nhận ra chiếc hộp đó chính là vật chứng mà cảnh sát đã tìm được trong chiếc ba lô đen. Mỗi ngày tôi đều gặp rất nhiều người yêu chó thì dắt chó đi dạo. Họ không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Lấy ví dụ như khu dân cư nơi tôi ở, trên bãi cỏ Chỗ nào cũng có phần chó, không có người quét dọn. Bãi phần chó này là tôi mới nhặt được vào sáng sớm này. Lý Lăng Phong mở chiếc hộp giả chiếc ống kính, sau đó, hắn cười một cách nham hiểm và tiếp tục nói: "Nếu trong các người có ai chịu đứng ra ăn hết bãi phần này trước mặt tôi, tôi sẽ dẫn người đó đi gặp Trương Hoài Hiểu." Clip đến đó là kết thúc. tránh văn phòng trận tắt máy chiếu đồng thời giải thích cậu Trương Hoài Hiểu này chính là con trai của bí thư trưởng theo như xác thực ban đầu cậu bé này đã mất tích mười hôm rồi bí thư trưởng sẽ đến luôn bây giờ La Phi đã đoán được thân thế của Trương Hoài Hiểu anh buông một tiếng thở dài cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội La Phi giám đốc lỗ gọi tên anh và nói Cậu suy nghĩ như thế nào về đoạn clip này? La Phi nha miệng nói vẻ bất lực. Tất cả đều là kế hoạch của hắn. Chúng ta đã bị hắn lợi dụng. Giám đốc lỗ ư một tiếng. Đồng thời ông nhìn La Phi ý bảo anh nói chi tiết hơn. Đầu tiên hắn lên kế hoạch để Lâm Thụy Lân chết ở đội cảnh sát hình sự. Sau đó kích động trên mạng khiến công chúng đều quan tâm đến vụ tử vong này để giảm bớt áp lực. Chúng ta đăng tổ chức họp báo về vụ án giết người hàng loạt. Thế là mẩu tin đăng trên mạng này của hắn lập tức trở thành tiêu điểm, thu hút sự theo dõi của cả xã hội. Giám đốc lỗ trầm ngâm nói. Ý cậu là việc hắn bị bắt cũng nằm trong kế hoạch sao? Đúng thế. Mục đích của hắn là để mượn lực lượng của cảnh sát chúng ta tuyên truyền cho hắn. Vì hắn rất thích thú cảm giác được nhiều người quan tâm. Cuối cùng La Phỉ đưa ra một câu nhận xét. Hắn là một thằng điên. Giám đốc Lỗ khoát tay nói: "Hắn có bị điên hay không thì cứ tạm gác đó đã. Việc quan trọng cần làm gấp bây giờ là nhanh chóng đưa ra phương án cứu Trương Hoài Hiểu." La Phỉ đưa ra hai quyết định. Thứ nhất, lập tức gọi cung đột xuất Lý Lăng phòng. Thứ hai, cử nhân viên kỹ thuật đến lục soát chỗ ở của hắn. Trương Hoài Hiểu rơi vào tay Lý Lăng Phong, đồng thời đám mất tích mười hôm là phi biết chuyện này, báo hiệu tình huống nguy hiểm như thế nào. Đối với cảnh sát, bây giờ mỗi một giây một phút đều liên quan đến tính mạng của cậu bé này, muốn cạy được miệng Lý Lăng Phong trong thời gian ngắn nhất, buộc phải dùng biện pháp đặc biệt. La Phi mang rủi củi điện của cảnh sát vào phòng hỏi cung. Tiểu Lưu đã đưa Lý Lăng Phong đến trước, cả tay phải và tay trái của hắn đều mang một chiếc còng Quá vào hai bên thành ghế, không thể tự do cử động. La Phi nhìn Tiểu Lưu nói, "Cậu tạm ra ngoài đi, việc anh định làm tiếp theo sẽ vi phạm quy định, nên không muốn liên lụy đến người khác." Nhưng Tiểu Lưu lại đứng yên không động đậy. "Vội trưởng La, việc này giao cho em." La Phi khoát tay, thái độ kiên quyết. "Đừng lãng phí thời gian." Tiểu Lưu đành lui ra, cậu sang phòng camera giám sát Cùng giám đốc lỗ quan sát ở bên kia vách kính trong phòng hội cung, La Phi còn chưa lên tiếng, Lý Lăng Phòng đã đắc ý hỏi: "Các anh đã xem đoạn clip đó rồi chứ?" La Phi không trả lời. Anh bật công tắc an toàn của chiếc rủi củi điện, sau đó dí đầu kim loại vào cổ tay Lý Lăng Phòng. Lý Lăng Phòng rống lên, phần thân trên co giật như bị sốt rét. La Phi thu chiếc rủi củi về, quát hỏi: Trương Hoài Hiểu ở đâu? Lý Lăng Phong thở dốc một hồi, đầu đỡ nói. <cười> Khốn thật, tẩy chết ngồi. Trương Hoài Hiểu ở đâu? La Phi lặp lại, đồng thời, anh giơ chiếc rủi khu điện lên một lần nữa, làm bộ định ra tay. Lý Lăng Phong trợn mắt nhìn La Phi, khóe miệng gã thoáng hiện một nụ cười kỳ quái. Sau đó không ngờ, gã lại cổ vũ đối phương. Làm tới đi. làm thêm một lần nữa. La Phi không hề do dự, đưa rồi cô về phía Lý Lăng Phòng, đồng thời còn bật công tắc điện áp cao lên một nấc. Lý Lăng Phòng rống lên, trong gần co giật dữ dội, khóe miệng hắn thậm chí còn chảy cả nước dãi, trông rất thảm hại. Quá quá cổ họng Lý Lăng Phòng run bần bật, như thể có một chữ bị tắc nghẹn không nói được ra. La Phi tưởng hắn muốn nói đau quá. Hoặc tê quá. Nhưng cuối cùng. Từ mà đối phương bật ra. Lại là. <cười> Quả. Quả đã. La Phi nhìn cổ tay đối phương. Bị mải rách. Bởi chiếc cỏng sắt trong tay lúc co giật. Thực sự không hiểu cái sự sung sướng của hắn. Từ đâu mà có. Sau khi hơi thở đỡ rồn rập. Lý Long Phong. Lại lộ ra nụ cười kỳ quạc đó. Nỗi đau đớn của tôi. Là do sự phẫn nộ của anh. Sự phẫn nộ đó chứng minh kế hoạch của tôi hoàn hảo đến nhường nào. "Đã quá." Gã gào to lên rồi vào một trạng thái tự mê hoặc bản thân. "Tiếp đi, cho tôi thưởng thức một lần nữa." La Phỉ chợt hiểu ra điều gì đó, anh bất lực buông gánh tay cầm chiếc rủi khu điện xuống. Lúc này, Lý Lăng Phong lại ngồi thẳng người dậy, dáng vẻ nắm được quyền kiểm soát tình thế trong tay. Gã cười nhạt nói: "Muốn biết chưa ngoài hiểu ở đâu sao? Thế thì hãy làm theo lời tôi. Vì đây là trò chơi của tôi." La Phi im lặng giây lát, bất lực hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?" Lý Lăng Phong ung dung đáp: "Yêu cầu của tôi đã được nói rõ trong clip rồi. Tất nhiên trong quá trình thực hiện cụ thể, tôi còn có thể một số điều kiện." Ví dụ như bây giờ tôi muốn lên mạng. Lên mạng sao? Lý Lăng Phong hất hàm nói. Đúng thế. Vì anh giận dữ như vậy, làm cho tôi rất muốn xem phản ứng trên mạng thế nào. Anh mau chuẩn bị đi. Sau khi tôi lên mạng sẽ bản chuyện tiếp theo. La Phi rời khỏi phòng hỏi cung đến phòng camera giám sát. Giám đốc lỗ đã chứng kiến cả quá trình vừa nãy. nhưng ông vẫn muốn xác thực với La Phi. Hỏi cùng không có hiệu quả gì sao? La Phi lắc đầu nói, hắn đã đoán trước được chúng ta sẽ dùng vũ lực nên đã tự thôi miên bản thân từ trước. Đau đớn về mặt thể xác có thể mang đến niềm vui về mặt tinh thần, cho nên hắn sẽ không khuất phục. Cứ tiếp tục cũng chỉ lãng phí thời gian vô ích thôi." Giám đốc Lỗ trầm ngâm nói. "Như vậy, chỉ còn cách lùi để tiến thôi. Ý anh là tạm thời đồng ý với yêu cầu của nghi phạm, đồng thời căn cứ vào hành động của hắn để tìm sách lược đối phó sao? Giám đốc Lỗ gật đầu, ông giơ hai ngón tay lên nhấn mạnh. Có hai nguyên tắc. Một là không được để tình hình vụ án nghiêm trọng hơn. Hai là không được để nghi phạm có cơ hội trốn thoát. Cậu có thể tùy cơ ứng biến. miễn là đảm bảo hai nguyên tắc này. La Phi liền quay đầu phân công Tiểu Lưu. Chuẩn bị máy tính cho hắn lên mạng. Nhưng chỉ được xem, không được để hắn đăng gì lên mạng. Theo yêu cầu của La Phi, Tiểu Lưu chuyển một chiếc máy vi tính vào phòng hội cung. Chiếc máy vi tính này không có bàn phím, nút bên phải của chuột cũng nó bị làm hỏng. Cho nên chỉ có thể lướt xem các trang web, không thể đưa bất cứ thông tin nào ra ngoài. Lý Lăng Phong cảm thấy rất hài lòng với một chiếc máy tính như vậy. Gã ông dùng tự đắc lên mã trong phòng hỏi cung của đội cảnh sát hình sự. Mẫu tin mà hắn đăng trước đó đã bị cảnh sát xóa đi, nhưng clip được chia sẻ và các loại bình luận tràn lan khắp các trang mạng. Xem đến những chỗ đắc ý, Lý Lăng Phong còn liên tục cảm thán. Xem này, dân mạng đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về những kẻ tham gia chặn xe. Ừm. Uhm. rất nhiều người đang chửi những kẻ đó. Đúng như tôi dự đoán. <cười> Đến số điện thoại di động cũng bị đưa lên. Sẽ có nhiều người gọi điện thoại tiếp tục chửi đấy nhỉ. Quảng đại quần chúng đều kêu gọi yêu cầu những kẻ đó đứng ra ăn phân cứu người. <cười> Lúc cũ chó, những kẻ đó người nào cũng cho rằng mình đạo đức mồ phạm. Bây giờ cho bọn họ nếm thử mùi vị bị đạo đức chối bỏ. La Phi ở bên cạnh lặng lẽ quan sát Lý Lăng Phong biểu diễn. 7-8 phút sau tránh văn phòng Trần đẩy cửa bước vào phòng hỏi cung. Cô ghé vào tai La Phi nói Bí thư Trường đến rồi. La Phi bối trí tiểu lưu canh trừng Lý Lăng Phong còn mình vội đi theo tránh văn phòng Trần sang phòng họp. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi ngồi cạnh giám đốc lỗ. La Phi nhận ra ông ta chính là bí thư thị ủy Trương Trần. Trong quan trường Long Châu Ông ta chính là bí thư thị ủy Trương Chấn. Trong quan trường Long Châu, Trương Chấn được đánh giá khá tốt, nghe nói người này không hề có bệ đỡ vững chắc, chỉ dựa vào năng lực của mình từng bước đi lên vị trí ngày hôm nay, cho nên ông ta đối nhân xử thế luôn rất cẩn trọng. Bao nhiêu năm qua chưa từng gây ra bất cứ thông tin tiêu cực nào, nhưng lần này, ông lại trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân thành phố theo một cách vô cùng bất đắc dĩ. trong lúc ngồi vào chỗ, ai nghe thấy Trương Chấn nói. Các đồng chí cảnh sát vất vả quá. Đầu tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi với mọi người. Vì tôi giáo dục con không tốt, gây ra cho mọi người phiền phức lớn như vậy. Lời mở đầu của ông ít nhiều cũng có chút khoảng cách, nhưng nét mặt lộ rõ nỗi lo âu. Năm chữ giáo dục con chưa tốt hoàn toàn không phù hợp với thực trận, vì rất nhiều người đều cho rằng con trai Trương Chấn chính là một điển hình về giáo dục thành công, thông minh, lương thiện, không phô trương, những người quen biết chưa ngoài hiểu đều nhận xét như vậy về cậu bé, mà những tố chất đặc biệt đó rõ ràng là kết quả giáo dục của Trương Chấn, mặc dù nắm giữ chức vụ cao, nhưng Trương Chấn không bao giờ nhồi cho con trai mình bất cứ tư tưởng đặc quyền nào, ông chỉ tạo cho con môi trường giáo dục tốt nhất để cậu bé tự do trưởng thành. Trương Chấn cũng đặc biệt coi trọng chuyện giáo dục tính độc lập cho con trai. Mấy năm trước, vợ ông bị bệnh mất đột ngột. Việc này cũng khiến Trương Hoài Hiểu trưởng thành sớm hơn. Trương Chấn thấy phản cảm trước mô hình giáo dục cứng nhắc trong nước, nhận được sự ủng hộ của ông, từ nhỏ, Trương Hoài Hiểu đã tiếp nhận nền giáo dục của phương Tây, thành tích học tập của cậu bé chưa được coi là xuất sắc nhất nhưng đa năng đa tài. Đồng thời, cậu còn đam mê du lịch. Trước khi tốt nghiệp cấp 3, gần như đã đi khắp các vùng non nước của tổ quốc. Trong hè này, kế hoạch của cậu là đi Tây Tạng một chuyến. 10 hôm trước chính là ngày xuất phát trong kế hoạch của Trương Ngoài Hiểu. Từ sau đó, cậu bé không hề liên lạc trực tiếp với bố, chỉ nhắn tin báo bình an qua điện thoại di động vào mỗi buổi tối. Trương trấn cũng không thấy có gì đáng bận tâm về chuyện này. Trong mắt ông, Trương Ngoài Hiểu đã độc lập từ rất sớm, cậu bé có khả năng chăm sóc tốt cho bản thân. hoàn toàn không cần ông bố luôn bẻ bọn công việc phải phân tâm hỏi han cho đến tận trưa ngày hôm qua, một clip làm rung động thế giới mạng, trưởng trấn mới nhận ra con trai mình có khả năng đã gặp nguy hiểm. Ông gọi vào điện thoại di động của con trai thì phát hiện không thể liên lạc được. Tiếp đó, ông lại hỏi tất cả những người bạn thân của con, không ngờ trong 10 ngày gần đây không ai biết được thông tin gì về Trương Hoài Hiểu. Trưởng chẩn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình, ông vội gác công việc trong tay lại, nhanh chóng đến trụ sở công an thành phố. Giám đốc Lỗ báo cáo ngắn gọn về tình hình vụ án với trưởng chẩn. Kỹ thuật viên tiến hành khám xét chỗ ở của Lý Lăng Phong, cũng đã phản hồi thông tin về hiện trường. Có thể xác định chỗ ở này chính là địa điểm ghi hình của đoạn clip thứ hai, nhưng chưa ngoài hiểu không có ở đây. Hiện trường cũng không có dấu vết giam cầm hay vật lộn. Sau khi nghe xong, trưởng trấn tổng kết. Cũng có nghĩa là bây giờ các anh không tìm thấy con trai tôi, cũng không có cách nào bắt tên nghi phạm đó khai ra. Giám đốc Lỗ không thể né tránh sự thật. Đúng thế. Trừ khi có người đứng ra đáp ứng yêu cầu của hắn. Phải có một người ăn bãi phần chó mà hắn mang đến sao? La Phi xen vào nói. Hắn vừa đưa thêm một điều kiện Quá trình ăn phân chó phải được phát trực tiếp qua mạng. Thế thì hoang đường quá. Trưởng trấn lắc đầu, tiếp đó lại hỏi, dư luận trên mạng hiện giờ thế nào? Hầu hết dân mạng đều kêu gọi những người tham gia vào vụ việc đứng ra, dù sao cũng liên quan đến một mạng người. Phải biết rằng, ấn tượng từ trước tới giờ của người dân thành phố Long Châu về chưa ngoài hiểu rất tốt đẹp. Hơn nữa cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn. cho dù có mắc lỗi cũng không nên bị đe dọa đến tính mạng. Những điều giám đốc Lỗ nói về cơ bản đều là sự thật, mặc dù trên mạng cũng có những lời nói ác ý nhắm vào Trương Hoài Hiểu, nhưng đa số vẫn mong cậu bé được cứu sống. Trương Chấn lại nói: "Bây giờ mọi người đã biết Trương Hoài Hiểu là con trai tôi chưa?" Giám đốc Lỗ xòe tay vẻ khó xử nói: "Chuyện này không thể giấu được ạ." Trương Chấn lại thở dài một tiếng, nét mặt càng thêm lo lắng. Sau khi im lặng giây lát, ông hỏi giám đốc Lỗ: "Đứng từ lập trường của cảnh sát, việc này nên xử lý thế nào?" Giám đốc Lỗ trầm ngâm nói: "Nếu coi vụ việc này là một vụ án bắt cóc con tin, thì cảnh sát sẽ có một nguyên tắc quan trọng đầu tiên, đó là cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn của con tin. Có nghĩa là cho dù phải đáp ứng với một số yêu cầu của nghi phạm cũng có thể chấp nhận được. Giám đốc Lỗ đáp, "Có thể." Nghe thấy câu trả lời đó, chân mày Trương Trấn giãn ra một chút, nhưng giọng nói của La Phi liền vang lên. "Giám đốc Lỗ, anh nói bằng giọng nhắc nhở, "Còn một nguyên tắc nữa, trước đó anh cũng đã nhắc đến." Giám đốc Lỗ trầm trì không lên tiếng. Trương Chấn bèn quay đầu, trực tiếp hỏi La Phi. "Còn gì nữa? Không được để cho tình hình vụ án xấu đi." La Phi dừng lại giây lát rồi bổ sung. "Nếu đáp ứng yêu cầu của nghi phạm, đồng nghĩa với việc kéo thêm một người không liên quan nữa vào." Trương Chấn thì thầm một mình. "Đúng vậy, yêu cầu của hắn ta sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt." La Phi trịnh trọng nhắc nhở Không chỉ ảnh hưởng không tốt, có khả năng sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Gã đó giết người bằng cách thô miên. Bất cứ người nào tiếp xúc với hắn, sẽ gặp nguy hiểm. Tấm gương về Lâm Thụy Lân, khiến chúng ta không thể không đề phòng. Giám đốc lỗ gật đầu, đầy cúng chính.